Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lòng của tôi bây giờ chỉ muốn lập tức chạy tới chỗ của nó mà thôi. Chí ít, dù chẳng giúp gì được, nhưng chỉ cần thấy nó thì tự dưng tôi có thể bình tâm trở lại. Tâm không loạn thì sẽ không hoang mang sợ hãi, mà có thể nhìn rõ ràng về vấn đề thực sự hơn. Cuối cùng, chiếc xe mà Nhung gọi tới cũng đã đến. Tài xế là một người đàn ông trung niên, luôn đổi cái mũ tròn lụp sụp che hết cả nửa khuôn mặt. Ngay cả bộ đồng phục ông ta mặc cũng có cảm giác là một lớp áo giáp bảo vệ, che chắn cơ thể ông ta một cách kỹ lưỡng. Cho tới khi vào trong xe mới thấy được một phần bàn tay của người đàn ông đó có những vết sẹo bỏng khá lớn. Thấy tôi chú ý vào bàn tay của mình, người đàn ông vội vàng kéo tay áo che lại. Tôi không phải là một kẻ tọc mạch, càng không muốn không khí vốn đã kỳ quặc này lại trở nên gượng gạo nên lập tức quay mặt đi chỗ khác. Khung cảnh ở hai bên đường dần dần thay đổi Không biết vì mệt hay là vì phải đi đường dài Tôi đã ngủ tiếp đi lúc nào mà không hay Tới khi tỉnh dậy thì đã thấy chiếc xe đang đi ở trên con đường quen thuộc trở về nhà Cả một hành trình diễn ra chỉ trong một giấc ngủ quên Mà chẳng biết đó là ngủ hay là rơi vào cái trạng thái bất tỉnh như trước đây mà tôi đã từng nữa Nét mặt thoảng thốt của tôi lập tức được Nhung nhận ra Thấy anh ngủ sai quá Nên em không đánh thức anh dạy. Vậy, vậy còn chuyện kia thì sao? Xong rồi, xong hết rồi. Anh đừng lo. Vốn dĩ chuyện nhìn thấy ma không khiến cho tôi lo. Mà hành động kỳ lạ của Nhung mới khiến cho tôi cảm thấy có những điều gì đó kỳ lạ. Buộc cho tôi phải nghiêm túc suy xét về những gì đang xảy ra. Tuy nhiên, tranh cãi đến lúc này có lẽ không phải là một giải pháp. Nghĩ vậy tôi chỉ cười rồi trả lời qua loa cho xong. Ờ. Uh. Vậy thì anh yên tâm rồi. Về tới cổng nhà, Nhung đưa cho tôi một cái túi gấm nhỏ, thực sự rất nhỏ, rồi nói tôi cài vào trong quần áo của mình, chỗ nào cũng được, miễn thuận tiện cho tôi. Nhung nói cái túi gấm đã được thầy bùa trấn yểm, nó có thể xua đuổi ma quỷ, khiến cho họ không thể lại gần làm phiền tôi được. Nhận được cái túi gấm từ Nhung, tôi hứa sẽ luôn mang theo nó ở bên người. Nhung cùng người đàn ông rời đi. Suốt từ khi gặp cho tới hiện tại, người đàn ông đó luôn cúi gằm mình và lặng lẽ, nhưng tôi lại cảm thấy giữa ông ta và Nhung có điều gì đó gần gũi, quen thuộc, chứ không hề xa lạ. Có khi nào tôi đã nghĩ quá nhiều rồi không? Người lái xe này là do Nhung gọi tới, nên sự thân quen giữa họ cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Chẳng biết vì sao mà càng ngày tôi lại càng suy nghĩ mọi chuyện theo hướng nghiêm trọng, mà càng nghiêm trọng thì lại càng cảm thấy rối rắm và phức tạp những ngày sau. Vì Nhung đã xin tạm nghỉ ở trường giúp cho tôi, cho nên tôi có thời gian thành thơi đạp xe chạy vòng vòng. Thời gian còn lại thì nấu ăn và trò chuyện với ba mẹ. Việc này người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ thấy đó là một chuyện không bình thường và sợ hãi. Ban đầu tôi cũng cảm thấy chính mình kỳ quặc, nhưng sau đó, sự thôi thúc được giao tiếp, chia sẻ đã khiến tôi muốn bày tỏ nhiều hơn. Dù chưa thực sự nhìn thấy ba mẹ nhưng rõ ràng vẫn luôn luôn có những dấu hiệu từ họ để tôi biết họ đang ở đây, ở xung quanh tôi. Vậy nên tôi quyết định sẽ trò chuyện với họ như khi họ còn sống, tiếp tục cuộc sống gia đình hạnh phúc của chúng tôi theo cách không bình thường này. Tôi cảm thấy như vậy khiến chúng tôi dường như hiểu nhau hơn, tôi dám nói nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn với ba mẹ. Nhưng việc tôi bị ám ảnh cách cách mà mẹ hay phàn nàn, càu nhào mọi thứ hay cách mà ba cứ luôn nói về cái quá khứ huy hoàng, về những ước mơ đẹp còn dang dở, những điều mà tuổi trẻ của ba tiếc nuối khi chưa thực hiện được. Nó khiến cho tôi cảm thấy gánh nặng đang dồn lên vai của mình. Nhưng thực sự là ngày trước không có hiểu vì sao tôi lại nghĩ như vậy. Còn bây giờ, mỗi ngày tôi đều muốn được nghe những lời ấy, nghe bao nhiêu cũng được, nghe cả ngày hay từ ngày này qua ngày khác, điều đó tôi đều chấp nhận được. Dĩ nhiên, cả cuộc đời của mình tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống như thế này, nhưng căn bản con người luôn luôn là vô hạn. Phải tới khi đặt mình vào hoàn cảnh cụ thể rồi thì mới lại thốt lên, ồ, hóa ra giới hạn của mình là như thế này, chứ không phải là thế kia như là mình đã nghĩ. Mà cái giới hạn ấy luôn luôn biến đổi, luôn luôn có thể tăng lên chứ ít khi nào giảm xuống. Kể từ sau khi tỉnh lại, cách nghĩ của tôi có nhiều thay đổi. Nhưng tôi nhận ra cũng chính vì thế mà có rất nhiều chuyện đã xảy đến trong cuộc đời của mình tôi đều có thể chấp nhận một cách nhẹ nhàng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net